Chương cuối cùng của hiệp tính phần truyền mến giả. Vũ quý Sau đây kiếm vào là sẽ ba ộ tiểu thuyết m nữ đa tên ì n Dung, diễn Chương h tác t đọc giả giả Kim Dung, diễn đọc Chương Dung. Ba tên còn lại không chút nao núng lại d i ữ lộng trường kiếm sông lên hoa sĩ kiệt hét to một tiếng n h ấ t mình lên cao nửa lần một chiêu xạ nguyệt từ trên cao bổ xuống đường sấm sét máu thịt nhất thời d u n g d ã y khắp nơi thêm hai gã áo đen rủ xuống giữa vũng máu hồng cuồn cuộn chảy t ì n còn lại cuối cùng như chó nhà quan c ô n g đuôi chạy trối chết nhưng qua sĩ kiệt máu nóng đã ngút tỏa lên mắt dễ đâu mà chịu buông tha y liền tung mình phóng theo như mèo vồ lấy chuột hãy nếm thêm một ngọn t h i ê n cờ chỉ của ta chí phong cuồn cuộn như tia thác liền theo âm thanh của tiếng chạy xói thẳng vào linh đài quyệt của gã áo đen bỗng từ xa bắn đến ba bóng người một trong số đo phất khẽ ống t à i áo đẩy ngược luồng chỉ phong trở lại với hoa sĩ kiệt hoa sĩ kiệt xứng dính phải tháo lui trước nội lực phi phàm của kẻ vừa mới đến hoa sĩ kiệt kinh hãi tột độ s à o phúc định t h ầ n lại đôi mắt của chàng qua bóng đêm nhìn rõ ra ba người bất giác lặng người sửng sốt ba kẻ vừa đến là hai nữ một nam người đứng giữa là cụ bà áo xanh sư tổ của hạ quanh quanh và cũng là chủ nhân của miệng băng quốc này đứng mẽ bên trái là cụ già méo miệng đã mấy lần gặp chàng ở bên ngoài băng quốc đứng ở bên phải cụ bà là băng hồn tiên cơ mẫu thần của hạ quanh quanh biết rõ ba người là nhân vật tối cao của băng quốc hoa sĩ kiệt vội vòng tay vái chào chư dĩ tiền bối băng hồn tiên cơ gạt n g à i nói nhóc con người quá hung hăng vừa ra tay đã giết luôn cô mạng h ò a sĩ kiệt vội phân t r ậ n vì bị họ xông ra tấn công d ạ n g bôi bất đắc dĩ phải ra tay tự vệ băng hồn tiên cơ cười s ắ c lạnh <cười> nhưng nơi băng quốc này đâu phải l ạ i t r ố n để cho mi mặc ý hung hăng h ò a sĩ kiệt còn định mở miệng tranh luận phong trần quý khách đã tháo nhanh chiếc tử ngọc bảo khâm trào trả lại cho chàng và x ô tay ra dấu chớ có thốt nên lời hoa sĩ kiệt hiểu ý liền mặc lại chiếc b ả o khâm vào người cụ bà áo xanh tự n ã y giờ đứng im sắc mặt trầm im không cảm giác chợt nhìn thấy hoa sĩ kiệt mặc vào chiếc tử ngọc b ả o khâm ánh mắt của bà ta vụt ngời ư lên một cách kỳ lạ bà ta trang nghiêm cất lợi thằng bé ngươi là hoa sĩ kiệt có phải không thay thái độ từ hòa của cụ bà hoa sĩ kiệt không khỏi sanh lòng kính nể cung kính vòng tay nói ờ thưa vâng i ả n g bối là hoa sĩ kiệt cụ bà l è n h à gật đầu rồi lên tiếng nói kể ra nhãn lực của con nhỏ quanh quanh cũng chẳng có lầm lão già mé miệng liền góp lời đệ tử biết rõ tiểu tử này tâm địa rất là thiện lương câu chuyện đáng tiếc vừa rồi có lẽ bởi sự kiện bức bách đến bất đắc dĩ phải ra t à i thôi b ă n g hồn tiên cơ bất bình ra mặt nói tại sao sư huynh cứ mãi bên giựt cái thằng khốn đáng ghét này vậy lão già méo miệng cười nhẹ <cười> sư muội đâu có hiểu rằng ngư huynh đã ngầm theo dõi y từ ngũ đài sơn đến đây tánh nết cùng xử sự, sự của y khiến cho ngư huynh càng l ố c càng mến phục đó hoa sĩ kiệt rúng động nghĩ thầm cụ già này một mực theo ta từ ngũ đài sơn đến đây thế mà ta không mãi m a i hay biết gì cũng không có phát giác ra đủ thấy võ công của người đã đến độ siêu phàm vượt chúng rồi chàng d ộ i hướng sang lão vòng tay khiêm nhượng đ à tạo lão tiền b ó i nhỏ lòng thương đến quá khen cụ bà áo xanh chợt n h ẹ nhẹ gật đầu nói cụ bà áo xanh n h ẹ nhẹ gật đầu nói đồ đệ người nói chí phải đ â u tướng diện của gã lộ vẻ hiền từ khí vũ lại phi phạm quả là một nhân tài xuất chúng của võ lâm sau này lần đầu tiên mà sư phụ mới thấy được một kỳ năng hiếm có sư phụ vừa gặp q u a đã có n g à i ý muốn nhận thu bác sĩ kiệt linh cơ liền phát động vội vã quỳ t h ậ p xuống vái lại nói con sinh đa tạ lòng tưởng thượng của lão tiền bối nhưng lỗi lầm của giảng sinh đã phạm qua với quý quốc khẩn mong lão tiền bối bỏ qua cho cụ già cười nhẹ à, bé con đứng lên đi biết sửa lỗi mình là điều quý nhất ở trên đời và đây không có c h ó p đâu liền theo sau câu nói một luồng nhu k ị n h từ ống tay đã phất r a nâng n g à i h ò a sĩ kiệt đứng dậy quay sang băng hồn tiên cơ cụ bà tiếp lời nói hãy thả hạ quanh quanh con gái của đồ nhi ra khỏi ngục sư phụ đã trách h o à n g nó rồi hoa sĩ kiệt mừng rỡ tiến g lên cung thân tạ ơn nói giảng bố thay mặt hạ quanh quanh tạ ơn hải hà của lão tiền bối cụ bà áo xanh nửa đùa nửa thật nói sao lại t h a y hạ quanh quanh tạ ơn chứ cô ấy nào có thân quyến trì vơi bé con nhà ngươi đâu hoa sĩ kiệt mặt đỏ rần ấm ớ nói chẳng nên lời cụ bà ánh mắt nhìn chàng trìu i mến cười nhẹ rồi nói tiếp các người hãy đưa n h a u đến liễu hận đài quân hào đang tập trung ở nơi ấy đợi chờ cứ đ è m mọi ân quán giữa với nhau bấy lâu nay cùng giải quyết tất cả tại đó để chấm dứt đi cuộc tương s á t tương tàn kéo dài vô bổ hoa sĩ kiệt vội xá dài nói xin tuân theo chỉ thị của lão tiền bối càng quay sang phong trần túy khách nói lão tiền bối chúng ta cùng đi thôi sau khi lần nữa cung kính vái chào chàng cùng túy khách hà chí bình trổ thuật k i n h tông phóng nhanh về hướng liễu hận đ ạ i độ thời gian một tuần trà lộ trình của ba người đã nhìn thấy trước mắt giữa một lưng núi dơi ba phía băng sơn d â y quanh sừng sững một tòa băng dài cao ngót ba trường trình ấy tiếng người q u y ê n náo ồn ào la liệt trên những dải ghế đủ cả già trẻ nam nữ nhìn kỹ chính là những cao thủ đã xông vào băng quốc đợt trước ba người thay nhau s ó c lấy thiên nhai c ù n g nhân cùng phóng mình dụ thẳng lên đài quân hùng qua phút d â y xôn xao lại mạnh ai t h theo dõi câu chuyện luận bàn riêng tư của họ cái bàn chủ địch nhất phi khẽ giọng hỏi chào h u à thiếu hiệp cũng đến nữa à hoa sĩ kiệt cười xả dao nói d â n g hai hạ đến tham gia một phần náo nhiệt xà hà tiên tử vừa thấy hoa sĩ kiệt liền hự khang lên một tiếng ba nữ đồ đệ cạnh bà là bạch v â n dân trịnh bội hà và tạ trinh trinh ánh mắt vừa bắt gặp dáng của hoa sĩ kiệt sắc diện của mỗi người đều biến đổi khác nhau tựa lưng riêng rẽ nơi một góc đài một người áo vàng bao mặt đôi mắt dơi tia nhìn kỳ lạ chăm chú ngó sững hoa sĩ kiệt chẳng hề rời quyết mai giáo chủ lưu hạ q u ệ chợt buông giọng cười sắc lạnh rồi nói to <cười> bạn h ọ qua món nợ nơi diêm l à trang tà h nhớt đ ể trả cho kỳ được tại chốn này hoa sĩ kiệt dĩnh dưng gật đầu đợi chút ta cùng thanh toán có hề chí hai tiếng bòn bòn vàng l ự n từ trên chót g i ó t của một ngọn băng sơn cạnh tòa đại bỗng ngân vàng chín tiếng đại hồng chung trầm ấm và trang nghiêm tiếp theo sau đó là một giọng sướng lên sang s ả n giáo chủ giá lầm t h à n h âm g i a n dội trong không khí như kéo dài qua hàng ngàn núi động cả một lúc sau dư âm mới chấm dứt quần hào cùng quay đầu từ múc xa xa như vạn g dặm bỗng xuất hiện lên năm bóng người bốn nữ một nam dùng dục phi tới với một tốc độ thật là nhanh chóng mọi người chưa kịp chớp mắt định thần năm bóng nọ đã như những đó tuyết rơi đáp nhẹ trên băng đài đi đầu là một cụ bà áo xanh tóc bạc như sương dưới sự phò hộ của ba lão bà sồn sồn c h é m chạy ngồi vào chiếc ghế bành đặt ở giữa đài đi sau là lão già méo miệng chờ cụ bà ngồi yên nơi x o n g cùng ba lão bà sồn sồn nọ chia thành hai cánh đứng hầu hạ hai bên cụ bà áo xanh nghiêm trang quét mắt nhìn khắp băng đài đoạn khẽ phất t à i áo rồi chậm rãi cất lời và chính là chủ nhân của băng quốc đêm nay mời chư vị quần hào khắp võ lâm đến liễu hận đài là để cho chư vị có dịp đem mọi ân quán xưa và nay giữa với nhau cùng tranh chấp giải quyết trọn vẹn tất cả nơi này tránh cho giang hồ khỏi còn tái diễn những cuộc tàn sát thảm khốc trả lại cho võ lâm một cuộc sống thanh bình ngày cũ đó là thiện ý của già chẳng hay chiêu vị đủ mặt ở đây có tán đồng đề nghị của già hay chăng quần hào lập tức đồng lên một tiếng đồng ý thanh âm lồng lộng nghe như d ộ i động tận mây xanh chờ cho quần hào bớt sao động cụ bà áo xanh lại lên tiếng tiếp già định cư ở nơi miền lạnh lẽo q u a n g vu này đã dư tám mươi năm trời rồi mọi cơ đồ sáng lập nơi đây có lẽ chư vị điều m ộ t kích qua cả những con người dù giỏi cách mấy cũng khó tránh khỏi được cuộc đào thải của tạo hóa bởi thế cho nên già đây đã dụng bao nhiêu tâm cơ để đưa quý vị đến chốn hẻo lánh này không ngoài ý định là tìm một người hữu đức hữu tài để truyền thụ sở năng võ học một đời của mình để kẻ ấy có đủ khả năng bình định võ lâm ngăn chặn mọi hành động phi nhân tàn ác cuộc giải tỏa quán thù hôm nay cũng là cuộc lựa chọn âm thầm của già ai là kẻ thắng cuộc và được ta nhận xét là kẻ đức độ tài ba sẽ được ta kén chọn thu truyền võ học của b ă n g quốc chư vị có đồng ý điều ấy chăng quần hùng lại một lần nữa kêu rầm lên rất đồng ý có kẻ b ồ n g b ộ t còn hét to lên dàn tuế chủ nhân b ă n g quốc dàn g tế chúa tể tương lai của võ lâm quyết m à giáo chủ lưu hạ huệ là người nôn nao nhất ở trong bọn chưa chờ cho mọi người dứt tiếng ông ta lập tức đứng lên nói tại hạ là quyết m à giáo chủ q u a y trùm khóc thành hải đức b ổ bốn phường dưới tay gần ngàn giáo dân đều cảm ơn mến đức tự xét có đủ đức độ thủ trì liễu hận đài để chế phục khắp quần hào hiện diện hôm nay và thay gió lâm chủ trì sau này hà chí bình vừa thấy mặt kẻ thù máu nóng đã s ô n g lên tới cổ chàng thét to nói lưu hạ huệ mối thù sát phụ đêm nay phải được trả bằng máu của mi lưu hạ huệ liếc mắt nhìn chàng hất hàm ngạo nghễ nói t ê n khốn cha của mày là ai đây lão chó già mi mau quên quá vậy cha của ta là hà tuấn siêu đã làm gì mà ngươi đã xua thú hạ đến dây công và sát hại hở lưu hạ q u ệ đôi mắt rừng rực sát khí nhìn hắn v à o kẻ thù rồi lạnh lẽo nói <cười> té ra mày là con của lão chết bầm hà tuấn siêu mai thật đó thật là đi mòn gót dài tìm không thấy tự dưng dẫn sát đến miệng hùng cụ bà áo xanh chợt xua tay cho mọi người cùng im lặng đoạn sàn sảng thất lợi trừ g ì chớ có loạn động dù đây là cuộc kết liễu mọi hận thù nhưng cũng nên có quy lệ hẳn h ồ i để duy trì thể thức cùng trật tự lúc giao tranh bằng không sẽ loạn mất và đây xin một lần nữa lặp lại câu hỏi trước đề nghị của già vừa qua chư gì có hoàn toàn đồng ý không lưu hạ q u ệ cùng xà hà tiên tử không hẹn cùng buôn tiến g hừ bất mãn giữa tiếng quan ninh đều g i a n dội của quần hào tuy thế cụ bà áo xanh với thính lực sắc bén đã nhận ra ngay bà lập tức tiếp lời đà tạ thịnh ý của chư vị anh hùng bốn bể nhưng trong số vẫn còn vài vị chưa được bằng lòng lắm để tránh cho mọi người nhiều ý lắm lời xin chư vị hãy nhìn kỹ tượng băng hình tuấn mã cách đây mười t r ư ở n g k ẹ p bà nhẹ kéo tay phải lên trước ngực và c h ậ m c h ậ m nhắm hướng vừa thốt đẩy ra một chữ lạ thai chưởng thế tuy đã đẩy ra nhưng không hề phát ra tiếng gió kình cũng chẳng thấy không khí sao động gì nhưng tượng băng hình tuấn mã bỗng từ từ bốc thành khói nóng b à i nghi ngút lên k h ô n g chẳng đợi cho làn hơi ấy biến thành nước rơi xuống cụ bà cấp tóc xòe rộng chưởng trái tống bồi một chưởng luồng hơi bỗng c h ậ m chậm hạ về vị trí cũ và lần lần tan biến để hiện tại nguyên hình là một k h ó i băng hình tuấn mã khi nãy nhưng đầu ngựa đã xoay hướng về phía mọi người trước tài nghệ kinh thiên ấy q u â n hùng đều nhìn nhau thất sắc quyết m à giáo chủ cùng xà hà tiên tử một kích xong cụ bà áo xanh thi thố tuyệt kỷ chưởng lực vừa nhiệt vừa hàng đã khiếp phục lặng khe bao nhiêu vẻ cao ngạo lúc đầu tự dưng tiêu mất chủ nhân b ă n g quốc lúc đó mới điềm đạm tiếp lời chư vị chắc không còn có ý khác rồi ha phong trần trí khách e dè lên tiếng xin tồn h giá nêu rõ quy củ thế nào cho mọi người cùng tranh luận cụ bà áo xanh n h ẹ nhẹ gật đầu n á y cũng chẳng có chi là phiền phức lắm đâu và chỉ muốn noi theo đức hiếu xanh của trời đất giữ cho máu của mọi người càng bớt đổ càng hay thế t h ô i ngừng lời lại d â y lâu để tăng thêm phần trang trọng cho lời nói ấy lão bà lại lên tiếng nói tiếp điều thứ nhất chẳng quán ân tầm thường chỉ được quyền điểm trúng mà thôi điều thứ hai nếu thù to hận lớn mong chư vị hãy nhớ đến chữ đụng có thể làm cho đối phương tàn phế mà tránh tuyệt diệt sát nhân trên liễu hận đài hà chí bình cùng q u a sĩ kiệt nghe xong nhìn nhau lắc đầu nhăn nhó khó xử vô cùng phong t r ầ n t u y ế khách biết ý chàng chẳng khứng nghe d ộ i nhẹ giật chéo áo và nhắc chở chàng nên im lặng làm thinh bằng quốc chủ nhân lại trang nghiêm cất tiếng chư gì đã đồng ý cả rồi phải không vậy nhân danh là chủ nhân của bằng quốc và xin tuyên bố khai mạc cuộc tranh tài bon bon bon bà tiếng đại hồng chung rền r ỉ vọng vang đệm thêm màu q uy nghi của không khí cuộc diễn quần hùng đang sầm sì bàn tán với nhau bỗng như không hẹn cùng đứng ngay lên câu chuyện hồi h ợ p chóng m ắ t đợi chờ màn giao tranh quyết liệt sắp khai biển trong phút giây hà chí bình h â m hở x o n g lên định c h ấ p tay thi lễ cùng chủ tòa để bước ra đấu trường nhưng bị ngay qua sĩ kiệt giật chéo áo kéo lại và khẽ giọng nói hiền đệ hãy để cho quyết mai giáo chủ cho ngô quỳnh đối phó tốt hơn hà chí bình rưng rưng nước mắt nói thù cha bất cộng đái thiên dù chết cũng phải báo lễ đâu nhờ tay người khác trả h ộ được hoa sĩ kiệt nhẹ giọng khuyên lên chẳng phải n g u huynh có ý đó mà chỉ muốn giảm bớt h o à i phòng của lão đi sau đó nhường lại cho đ ệ quyết mà giáo chủ thấy hoa và hà hai người dằn co sầm sị điều chi lão vốn là một tay đa mưu tốt trí thừa biết hoa sĩ kiệt lợi hại gấp trăm lần hà chí bình cho nên chẳng đợi chờ chàng nhảy ra đã tung mình phóng trước đến giữa đài chỉ đích danh khiêu khích bỗng i á o chủ cùng con trai của hà tuấn siêu cố giáo chủ phục mà có mối thù ch chưa kết liễu được xin được giải quyết ở tại đây hà chí bình nghe xong máu nóng càng hừng hực soi lên kiệt huynh có nghe thấy không tin mà đầu ấy đã kêu đích danh tiếng đệ ra rồi đó hòa sĩ kiệt d ộ i lên tiếng khuyển đó là gian kế của lão ta hiền đệ đừng có nóng lòng báo thù mà m ắ t m ư a của lão để ngưu huynh ấn trận trước dò xét tình hình hiện đại động thủ sao cũng đâu có muộn dứt lời chẳng đợi cho hạ sĩ bình có thuận hay không chàng đã nhái phót ra giữa đài vòng tay xá chủ nhân của b ă n g quốc một x á tại hạ cùng tên lưu hạ q u ệ này có một giai đoạn quán thù xin cho tại hạ được kết liễu trước chủ nhân b ă n g quốc n h ẹ nhẹ, nhẹ gật đầu hiểu ý rồi chấp thuận b à sĩ kiệt liền quay sang đối thủ nói món nợ nơi diêm la trang ta có thể thanh toán rồi chứ lưu hạ huệ ho khang mấy tiếng để che giấu sự b ó i rối ở trong lòng nên bên ngoài vẫn giữ sắc vẽ tự nhiên và ngạo nghễ nói người đến thế mạng cho gã họ hà đấy sao hoa sĩ kiệt gằn giọng khỏi nhiều lời tùng i á muốn dụng quyền hay là khí giới đây từ lúc hoa sĩ kiệt bận đ ó i đáp lưu hạ huệ vụt hét lên một tiếng đôi t a i b á o lại như mười cái mốc câu rồi giúp đến l ò n g ngực của chàng với một đoàn công thật là đột ngột lão đ ì n h ninh với thế công bất thần gần như là đánh trộm ấy qua sĩ kiệt dù tài thánh cũng khó có thể lẩn tránh nổi đừng nói chi là phản đoàn cho đến quần hào cả phong trần trí khách đứng ở bên ngoài lượt trận cũng toát mồ hôi hột lo thay cho chàng ngờ đâu qua sĩ kiệt với một thân pháp tuyệt kỷ nhanh như chớp bắn giọt ra sau tám bước lưu hả huệ đang đinh ninh với kết quả chắc mười mười bất ngờ cảm thấy thế công của mình trợt mục tiêu sự kinh hoàng của lão lúc ấy quả là không nhỏ nhưng là một tay lão luyện giao tranh lập tức ngưng thần và cắp tóc bồi theo hai chữ hình phong hoa c h ữ n t h ế túa ra bằng tất cả công lực khiến cho hoa tiết cuồn cuộn, cuộn d ụ c theo hoa sĩ kiệt vì trong cơn bất phòng bị mất đi phần chủ động chân chưa vững bộ c h ữ n phong của đối thủ đã sắp đến nơi d ờ i khí thế tựa như là sống càng đê vỡ với tình thế ấy chàng không sao vận chuyển kịp thời để ngân chiến đành phải nhấc người lên cao để tánh hai lần mảnh c ô n g đều vô dụng lão quyết m à giáo chủ không khỏi nổi sung lên y rống lên h o à i quái lão già méo nguyện không dằn được sự lo âu nói g ã hộ qua sao mà hiền vậy chờ chi mà chẳng rút kiếm ra phản công c h ị giữa lúc ấy nơi trận cuộc bỗng một tiếng soạt vang lên người tuốt kiếm ra trước không phải là hoa sĩ kiệt mà chính là giáo chủ q u y ế t m à trường kiếm vừa nằm gọn ở trên tay một dần hoa bạc đã ánh lên giữa không khí và bao phủ vào bóng hướng của chàng trai sắp đáp xuống hoa sĩ kiệt lại một lần nữa bật lộn g ư ờ i vào không gian t r á n h hoa thế kiếm của đối phương và nhẹ như là một bóng ma không thể xác chàng thoát người xà nhanh xuống sát cạnh đối phương ngọn đọc kiếm trên tay đồng thời lóe lên như điện tủa Đông. tiếng n g t sắt thép vừa chạm thành tiếng ngân lãnh l lã. ó á t thành kiếm trên tay của lão quyết mai giáo chủ chỉ còn nửa đoạn ở phía chui lão chưa hết hoang mang khủng khiếp hoa sĩ kiệt đã quát to lên một tiếng thân hình bổ tới như một t h ớ t đại b à n thành độc kiếm ở trên tay lại một lần nữa lé xanh cả một d ù n g lưu hà huệ d ộ i d ã tránh người tẩu thoát nhưng vẫn chậm một bước chỉ nghe soạt một tiếng cánh tay áo trái bị lưỡi kiếm rọc ra một đường sâu vào tới da thịt máu tươi ương ư ớ t rỉnh trào hà chí bình e mất phần mình nóng nải bước lên kêu to kiệt quinh lão là kẻ thù sát phụ của tiểu đệ hãy để cho tiểu đệ chính tài báo phục hoa sĩ kiệt chưa kịp mở miệng đáp lời chợt thấy một điểm sáng từ chiếu đài sẽ thẳng đến hướng lưng chừng của hà chí bình một vì công lực còn non kém hai vì bận dốc đổ tinh thần hầm hầm nhìn lấy kẻ thù chỉ chực xông lên môi tim mổ mật cho nên hà chí bệnh không sao phát giác mũi ám khí sắp sửa cắm vào lưng của chàng bà sĩ、si、kiệt rất mực kinh hoàng g i ỏ i nhất người lao tới vung chưởng ra đối đầu luồng sáng bạc như chạm phải một bức tường ngay lập tức bị vội trở về và rơi đ ậ p trên nền tuyết cụ bà áo xanh ngồi trên ghế bành d ụ c đứng lên giận dữ nói kẻ nào núp ở trong bóng tối phóng lén ám khí hại người bất luận ai cũng có quyền sát hại làm gương hoa sĩ kiệt chỉ quét mắt nhìn thoáng qua đã phát hiện ra được thủ phạm phóng ám khí chính là thù phá thiên lão phó giáo chủ của quyết ma hà chí bình sau cơn thoát chết quát mắt căm hờn nhìn lại cũng nhận định được thù phá thiên chàng lập tức rống to thù phá thiên m ì đến vừa đúng lúc hãy trả món nợ máu cho cha ta biết không còn lẫn tránh được nữa thù phá thiên phóng mình ra giữa đài ngạo n ả y buông tiếng cười. cười nếu đêm nay không giết được hai tên chó chết các người ta quyết không trở về thanh hải x o n g chưởng lòng trong lời nói kéo lên ngang ngực kình lực phân thành hai hướng t ủ ra một hướng thẳng về phía hoa sĩ kiệt một đánh thóc tới hà chí bình hoa sĩ kiệt vội đẩy hà chí bình lùi lại ở phía sau lưng tay trái đồng thời tung ra một chưởng đối kháng bình thù phá thiên hự lên một tiếng sừng sững tháo l ô i ở mấy bước về sau nhìn lại hoa sĩ kiệt vẫn vững vàng như cột cổ, cổ thụ lão chưa kịp hoàng hồn thì hoa sĩ kiệt đã lắc d à i xây mình tới quát thêm hãy nếm thêm một chỉ của ta tay phải của chàng cũng theo đó nhấc lên từ ngón giữa t ủ ra một ngọn thiên cơ chỉ Xè xè rít gió sâu đến đối phương vừa thấy chỉ kình của chàng thoát ra thù phá thiên vội vã q u a y người lát xa hơn ba trượng hoa sĩ kiệt cấp t ó c phóng theo thù phá thiên chỉ đợi có t h ấ y t à i áo phất lên một dần ngân quang ánh lên như mưa bạc không ba y về hướng hoa sĩ kiệt mà tới thấp về hướng của hà chí bình đã lỡ đà hoa sĩ kiệt tự biết khó có thể tiếp ứng chàng hấp tấp kêu lên hà đệ mau tránh chẳng đợi cho hoa sĩ kiệt gọi thêm lần thứ hai hà chí bình vội tràn mình sang một phía vừa vặn luồn mưa bạc l ư ớ t d è o qua bên hông lưu hạ huệ chụp n g a y cơ hội cố nhịn đau bất tình lên tống ra một chữ vào lưng của chàng hà chí bình chỉ lo tránh ở phía trước nào có cảnh giác được ở phía sau y lãnh trọn một chữ chí mạng của lão q u y ế t m a giáo chủ hự lên một tiếng nặng nề và nhào n g ư ớ c về phía sau năm bước hoa sĩ kiệt gầm lên lũ q u y ế t m a giáo chúng bày toàn là đồ đáng chết một ánh sáng xanh d ụ t l ó lên chấm ngang câu nói thanh độc kiếm trên tay của chàng đã tủa xuống một chiêu xạ quyệt như là một chiếc cầu vòng chụp xuống đối phương thù phá thiên đã mục kết quà kiếm thuật lợi hại của chàng dám đâu mà đỡ thẳng vội vã hồi bộ thối luôn quà sĩ、si、kiệt g i ỡ ngài thần pháp đổn ả n h mê tông người của chàng thoát đi như biến thù phá thiên c h ờ t h ấ y trước mặt của mình bóng người qua lên và đối phương đã mất d ạ n g l i ề n lão lập tức cảnh giác quay đầu vừa kịp thấy một ánh sáng xanh lia ngang n qua trước mắt tự hiểu nếu kéo dài thêm trận cuộc m a n g s ấ u của lão khó mà được bảo toàn lão lắc nhanh người tránh qua thế kiếm đoạn tránh tới một chưởng và tung mình tẩu thoát hoa sĩ kiệt cười khải một tiếng mì định chạy đi đâu tay kia liền theo đó mà v ở ra một ngọn thất cầm trảo tựa như xét bắn vào lưng của lão phó giáo chủ quyết mạng thù phá thiên chưa chạy được bao xa lão phong đã ập tới ở hậu tâm lão chỉ kịp rú lên một tiếng và rủ người xuống máu tươi g i ọ t trào ra thất khiếu chết liền tại nơi lưu hạ huệ biết khó thoát thật b ậ m môi liều lĩnh thừa lúc hoa sĩ kiệt sơ ý lão dốc toàn chân lực vào nửa thanh kiếm gãi còn lại trên tay phóng d ú t vào lưng của hoa sĩ kiệt chợt nghe tiếng gió kình réo d è o d è o ở sau lưng hoa sĩ kiệt vội xoay nhanh người lại thanh đ ộ c kiếm đồng thời loan tới trước mặt một vòng để bảo hộ toàn thật sau đó một tiếng kinh c ô n g của sắt thép chạm vào nhau nửa thanh kiếm gãy nọ bị chém rơi xuống đất thân hình của chàng gần như cùng một lúc bắn tới sát bên đối thủ ngọn thất độc ẩ n kiếm lại dùng ra một chiêu tuyệt kỷ lưu hạ q u ệ vốn đã thọ thương trước thế kiếm dữ dằn dám đâu mà đỡ thẳng y cắp tóc bắn xéo người sang một phía để tránh đòn không ngờ tốc độ của thế kiếm hoa sĩ kiệt lại nhanh trên dự đoán một tiếng véo r ợ người n lướt sát mang tay tiếp theo đó là lão cảm thấy đầu d a i n h ó i đ a u vừa l ạ n h lạnh một bên mảng vai lẫn cả cánh tay đã theo ánh kiếm rơi phịch xuống nệm lại giữa lúc chàng định xông tới bồi thêm một nhát cuối cùng chợt ừ góc phải liễu hận đài có năm bóng người cùng phóng ra đứng v ă n hàng ngang trước mặt hoa sĩ kiệt d ộ i thâu lại bộ pháp năm kẻ vừa đến chính là xà hà tiên tử quỷ bảo chúa hù n g phong phó bảo chủ thượng quan anh và hai nhân vật của hoành sơn tứ quái hỗn thấy nhất l a n cùng diêm la tứ n ư ơ n g thấy năm người cùng x o n g đến một l ư ợ n g chàng hiểu ngay là bọn họ đã ngầm sắp đặt chuyện liên tài đối phó với mình chàng bật cười lạnh rồi quát to cả năm người các người cấu kết liên tài thật h ợ p với hảo ý của tại h ạ khỏi phải phí thời giờ kết liễu từng tên đi a sa t i ê n tử nhếch môi âm trầm <cười> r à n h con chết tới nơi mà còn lớn lối hở chủ nhân b ă n g quốc d ụ c vỗ ghế đứng dậy hét to năm người định phá quy lệ giao đấu của liễu hận đài s a u q u a sĩ kiệt vội quay sang vòng t à i thủ lễ xin lão tiền bối c ư ớ i cho họ tự tiện giảng bối tin rằng năm tên này chẳng làm gì nổi g i ả n g sinh dìm là t ử nương đôi mắt quái l ồ n g lên trắng giả khổng cồn đừng quá hộn mình hãy nhìn kỹ chúng ta là ai đã miệng thốt xong rồi người đã bắn tới s ô n g t r ư ở n g cùng nhấc lên ngang ngực và đẩy vút ra hòa sĩ kiệt nhẩm tính tình t h ấ y trước mặt càng nhanh tay càng đỡ phí chân nguyên hạ được tên nào thì đỡ đi một mối lo cho bản mệnh ý đã quyết sát khí lại bừng lên trên mặt chàng rống to một tiếng và nhấc người tuốt lên cao thành độc kiếm từ trên b ụ xuống một c h i ê u xạ nguyệt vừa dứt khỏi kiếm phong rồi chiêu đồ lông đã tiếp nói như s ó n g c u ồ n d i m l à tướng nương chợt cảm thấy kiếm khí ùn ùn như thác lỡ sóng tràn mũ kinh hoàng thất sắc từng bước từng bước g i ậ t lùi quên mất chuyện phản không h à sĩ kiệt thân hình linh ả o tựa như ma quái bám sát theo bên tài chỉ tung ra giống như là điện chớp điểm nhanh vào linh đại quyệt của mụ tứ quái hoành sự dìm là tử nương sau một tiếng rên thảm thiết ngã v ụ xuống đất nằm im không cử động xạ hà tiên tử chợt phất tay thành một cử chỉ như hạ lệnh h ổ n g thế nhất làng quỷ bảo chủ và cả phó bảo chủ cùng đồng lên tiếng thét long trời sáu ngọn c h ở n g kình với tất cả công lực của ba người đồng lúc dốc ra như ngọn thác trút ngược chiều không thể ngờ đối phương lại hành động một cách vô sĩ như vậy hòa sĩ kiệt không sao kịp thời gian phản ứng hay tự vệ đành vận công đưa lưng hứng chịu sáu ngọn chưởng b ó c tới bình thân hình của chàng như chiếc diều gặp gió nhào lộn luôn mấy vòng và rơi xa ngoài năm thước quần hào ở trên b ă n g đài đều kinh hoàng tái sắc b ó n g từ bốn hướng góc đài cùng bắn nhanh ra bốn bóng người nhỏ nhắn lao đến cạnh của hoa sĩ kiệt và đồng l ự c đưa tay nâng chàng dậy cả bốn đều là những thiếu nữ xích xoát tuổi của nhau và mỗi người một vẻ kiều diễm tuyệt t h ế trên khuôn mặt hoa không hẹn cùng ngấn lệ long lanh bốn nàng ấy không ai khác hơn chính là hạ quanh quanh tạ trinh trinh bạch d â n d â n và trịnh bội hạ hoa sĩ kiệt khoa phúc dây đều dẫn chàng lập tức đứng p h á t dậy rồi vòng tay cảm tạ cảm ơn chiêu d ị đã quá lo tại hạ i nhờ chiếc tử ngọc bảo khâm trên người nên chẳng hề chi quần hào g ì không rõ được nguyên do bỗng dưng thấy chàng trỗi dậy gọn gàng và không có bị thương gì cả nên không khỏi một phen kinh dị xà hà tiên tử chợt thét vàng tạ trinh trinh bà con điên rồi hay sao mà đến trợ sức cho kẻ địch d â y mau trở sang đây giúp sư phụ hạ sát tên khốn ấy tạ trinh trinh trù trừ trong lúc rồi ngẩng mặt nhìn bạch vân vân cùng t r ị n h b ộ i hà như thầm hỏi ý kiến hai nàng đồng lắc đầu ra dấu bảo đ ừ n g xà hà t i ê n tử thấy ba tên đồ đệ không tuân lợi sư phụ bà ta nư n i ậ n càng bừng bừng ở trên óc xong đến một bước rồi lên tiếng phát tông ta giết ba tên phản đồ lũ mì trước sau đó sẽ kết liễu tên khốn bất hiếu kia dứt lời bà n h ấ t người tiến đến bên cạnh của tạ trinh trinh nhưng chân vừa chớm bước người bịt m ặ t áo vàng t ừ nãy giờ đứng im một góc đài khoanh tay nhìn trận cuộc bóng cười lạc một tiếng và bắn giúp đến nơi xà hà tiên tử giật mình khựng lại nhấc t a i chưởng rồi âm trầm buông i ọ n g mi là ai người bịt mặt cất tiếng cười sát l ạ n h nói cho đến ta mà giáo chủ cũng không nhận ra sao tay n h ẹ nhẹ kéo vuông lụa che mặt xuống để lộn ra dung nhan diễm lệ tuyệt trần xà hà tiên tử sững sờ tháo l ô i một bước phàn quyền quyền phải chắc bà không khi nào ngờ một kẻ bị bà quỷ đi dung nhan còn điểm cả ngũ âm tuyệt mạch lại có thể sống sót và lành lặn g như bình thường sự kinh ngạc tuyệt cùng và khiến cho hà xà tiên tử lặng người quên cả đối đáp hoa sĩ kiệt không d à n được mừng rỡ gọi lên quyên muội hãy nhường bà ta cho tiểu huynh thanh toán trước mối thù sau giết cha quỷ phái tay của chàng đã loan thanh độc kiếm sòng sọc tiến lên xà hà tiên tử mắt lóe ngời lửa giận mím i môi g i ậ n đầy công lực vào sông chưởng đẩy vút ra bùn bùn kiếm khí chạm phải l u ồ n t r ư ở n g kình g i a n g lên hai tiếng nổ như núi rung đất động cả hai cùng tháo lui một bước ra s a u chứng tỏ công lực của đôi bên ngang ngửa cân đ ộ g hai đối thủ g i ố n g là mẹ con đồng chung quyết thống lại bắt đầu s ó c tới sát trận trong thế kẻ mất người còn trong khoảnh khắc cả hai đã giao thủ đủ mười hiệp mỗi đ ò n chiêu lối đánh đều là những tuyệt học phi phàm một chút sơ hở chậm tay kể như là mất mạng xà hà tiên tử càng kéo dài trận chiến càng thất sắc lo âu thầm hiểu nếu không sớm liệu đường thoát thân tất càng nguy nan khó trở chỉ còn cách tốc chiến để may ra thủ thắng h o ặ c sớm đào d ô n g ý niệm vừa thoáng lên xà hà tiên tử d ộ i thu ngay thế công tay trưởng d ộ i kéo lên trước ngực để cản lòng bàn tay của bà bỗng càng lúc càng đỏ rực tợ như là than hồng và một luồng khí nóng từ từ bốc thành khói đỏ cuồn cuộn bắn nhanh về phía chàng trai hà quanh quanh lo lắng gọi to kiệt h u y n h mau d ẫ n ngay băng hà thần công để đối kháng kể m g u i hoa sĩ kiệt vội y lời d ẫ n tụ chân khí chuyển thành khí lạnh một luồng s ư ơ n g trắng theo từ cửa miệng của chàng cuồn cuộn tỏ ra đôi ánh mắt cũng bắn ra hai luồng lãnh hoàng lạnh buông b ú t đôi bên từ thế công quyền trưởng đã tiến dần vào cuộc so tranh nội lực hiểm hôn g tình lực một dương một âm thi nhau chạm ra và nổ lên bùn g bùn g chẳng ngớt thuyết bằng hòa sức dồn ép của hai luồng nội lực k ị n h m ả n h vô sông ấy k i n h nhau rã rụng và bắn tung bốn phía tiên hồng quan g cùng làng xương trắng quay d ầ n cuộn xấy vào nhau một lúc sau luồng hồng quan g dần dần nhạt sắc hà xà tiên tử dần trán l ắ m tấm mồ hôi tỏ vẻ là một kẻ có phần đúng thế hơn k ẻ đảo mắt nhìn quanh trận diện một lượt xà hà tiên tử chợt thâu nhanh nhật quan thần trưởng và q u a y ngoắt người phóng rời trường đấu hòa sĩ kiệt c ắ p tóc p h i thân giọt theo q u á t lên như xám động chạy đâu tay của chàng theo đó nhấc lên một ngọn thất cầm trảo tựa như v ú t quỷ tự trên chụp xuống xà hà tiên tử g i ố n g khẽ một tiếng và ngã chuối về phía trước bà ta gượng t u n g mình trỗi dậy nhưng chỉ vài bước lại l o ạ n c h o ạ n té n g a y trở xuống hòa sĩ kiệt vội lắc vai tiến lên chân đạp gịch lưng bà ngồn đọc kiếm ở trên tay theo đó mà hạ nhanh xà h ạ tiên tử chợt quay mặt lại buông lên tiếng than áo não con mẫu tử thâm tình con nỡ cầm kiếm giết mẹ được hay sao lời t h a n ấy như một luồng điện xúc cảm chạy luồn vào tâm tư não tủy của chàng trai hòa sĩ kiệt chợt nghe lòng mình thắt lại ngồn đọc kiếm từ ở trên tay từ từ buông xuống theo nỗi niềm bất chợt chàng quát lên trong tiếng nấc cố chế dặn đi đi ngay khỏi c h ỗ n à y đi hỗn thế nhất lan và quỷ bảo nhị s á t thấy sự thảm hại của xà hà tiên tử không ai bảo ai cũng vội vã băng mình cắm cổ chạy chẳng dám ngoái đầu lại xà hà tiên tử c h ậ m chậm đứng lên qua ngọn thất cầm trảo được dốc theo bằng tất cả chân nguyên công lực băng hàng của hoa sĩ kiệt đã khiến cho bà ta một nửa bên thân người đã thành tàn phế công lực chẳng còn khẽ quay đầu như để thu nhận lần chót hình ảnh đứa con máu mủ mà bà đã nhẫn tâm dứt đi từ lúc mới lọt lòng mẹ rồi lại bao phen vì tham vọng bốc mờ thiên năng bà đã cắn răng chói gạt mọi tình thương mong hãm hại cho chàng phải chết để rồi để rồi nhận lấy hậu quả não nề mà mình đã gây rắc từ bấy lâu nay hay dòng lệ nóng chân thành hối hận của người mẹ bất chợt trào tuôn khỏi khóe mắt và lăn dài sau vuông lụa trắng che khuất một gương mặt đã quá tuổi xuân xanh nhưng vẫn còn dương động những nét kiều diễm sao động tim người rồi đột nhiên bà với tay ra sau lưng rút nhanh t h à n h kiếm báo xà yêu trở dốc đầu mũi kiếm đ ồ n g lúc vào cổ của mình q u a sĩ kiệt vô cùng kinh hoàng vội nhãi bổ thế nhưng đã quá muộn rồi sát thân của người mẹ nghiệt ngã đã lịm i rũ giữa vòng tay của chàng trong tiếng máu tuôn trào ồng ộc theo vết kiếm sâu chàng vẫn còn nghe được giọng thều i thào như tiếng gió của mẹ mình ồ、oh, con tha lỗi cho mẹ hoa sĩ kiệt chỉ còn biết gục đầu lên sát thể lạnh dần của xà hà tiên tử mà khóc s ạ c từng hồi chàng khóc cho cái chết thê thảm của mẹ của cha mà cũng chính đang khóc cho số phận hẩm hiu coi cúc của mình hạ quanh quanh phan quyên quyên tạ trinh trinh bạch d â n d â n và trịnh bội hạ đứng dây quanh đầy cúi đầu lặng lẽ ngậm ngùi không một ai dám lên tiếng an ủi chủ nhân của băng quất nhẹ rời khỏi chiếc ghế bước đến vỗ nhẹ vào vai của chàng buồn buồn cất tiếng thôi con à khóc than lắm cũng không làm cho mẹ con sống lại được l ụ c t r ờ i bao giờ cũng rất là công bằng đó cũng là hậu quả không hai mà mẹ con đã gieo rắc cơ đ ộ băng q u ấ t của già rất xứng đáng giao cho con quản đốc bà dừng lời lại đôi phút rồi liếc nhanh sắc diện của chàng đoạn trỏ tay về hướng n ă m thiếu nữ chạm rãi tiếp lời t ù y con đã mất đi một tình mẹ nhưng trên đời vẫn còn bao niềm yêu thương chân thật đang đợi chờ con kia kìa còn chớ c ó phụ lòng họ nha con hoa sĩ kiệt gạt sơ dòng lệ thảm từ từ ngẩng đầu lên ánh mắt của chàng bắt gặp mười tê mắt nồng ấm của năm nàng đang chiến lại phía mình như s ớ t c h i như an ủi một nguồn phấn khởi chợt len lên giữa những ý niệm bi thương chán c h ư ờ n g môi của chàng vẫn thoáng nhẹ một nụ cười qua nước mắt đầu chàng khẽ gợt như biểu lộ sự cảm tạ cùng chủ nhân b ă n g quốc và cùng để cảm tạ những tấm tình thấm thiết của năm kẻ đã yêu chàng quý thính giả thần mến bộ tiểu thuyết kiếm hiệp ma nữ đa tình của tác giả giả kim dung đến đây là hết mong quý vị tiếp tục ủng hộ bấm vào nút đăng ký s u b s c r i b e để theo dõi những bộ tiểu thuyết hay nhất và sớm nhất trong những chương trình về sau xin tạm biệt